uyên thành và nai dieu.com. Hân hạnh gửi đến các bạn cùng truyện Ma Thổi Đèn. Tác giả Thiện Hạ Ba Sướng. Tập thứ 7: Thiên Vương Tương Tây. Chương thứ 8: Giở Giọt Dưới ánh trăng mờ ảo, lá trần đuổi theo con mèo quẻ vào trong rừng mộ cổ. U u mềm mềm, không biết đắt chạy bao xa. Khô rừng nằm giữa thung lũng, trong rừng toàn cây cổ thụ cành lá đan chèn. Trọc trời đầm đất. Dưới ánh trăng có thể thấy sương mù dày đặc luẩn quanh phía sâu. Cùng tiếng nước chảy róc rách toát lên vẻ quỷ dị bất thường. Tiếng kêu run rẩy của con mèo quẻ phát ra từ sau một gốc cổ thụ. Lão Trần áp người vào thân cây, lặng lẽ thò đầu quan sát. Bẩm Sinh lão đã có cặp rản nhãn, trong đêm tối không tràng công xảo, đại khái vẫn có thể nhìn thấy lờ mờ. Lúc này trăng tối mây mù, không thể ngăn nổi cặp mắt cú vọ của lão xuyên rừng tìm đến nơi phát ra tiếng mèo kêu thảm. Thì già phía sau gốc cây lão đang đứng, có một bãi đất trống. Nằm lọt thỏm giữa rừng cây bách cổ thụ Trên khoảnh đất ấy Là một phần mộ nhấp nhồ nối nhào Chèn giữa đám cỏ dài và đá vụn Một dòng suối trọng vắt ngàng Uôn lượn vào tít sâu trong rừng Sườn đềm răng kín trên lớp cỏ hoàng Trẻ quật quang cảnh sau khuôn mộ Giữa hai cây cổ thụ mé ngoài khuôn mộ Dựng nửa tâm biêm mộ Nhìn từ xa không rõ trên đó viết gì Chỉ thấy tâm bìa vỡ cảo qua nửa người, trên bề mặt ốp một lớp men nham nhở, xem ra không phải lối vào mộ cổ thì cũng là di chỉ công trà của một nơi thờ phụng đổ nát nạp đó. Con mèo quẻ đang nằm cuộn tròn rút giấy trước tấm bia, cái tai của hào tử nhị cổ đã được nó nhả ra trọng chở dưới đất. Con mèo không ngớt kêu gào tuyệt vọng. Tiếng kêu ướm máu như đang khổ sợ cầu xin cái bia kia thảm mà. Lão Trần bản lĩnh cao cường, to gan lớn mật, đến thò ẩn mình trong bóng cây, nơi ánh chằng không rọi tới được, chẳng chú quan sát con mèo quẻ đang run rẩy cầu xin. Càng nhìn lại càng lấy làm lạ, bụng bảo dạ. Quái. Hề. Cái con mèo đáng chết này đang làm trò quỷ quái gì thế này? Sao nó phải sợ cái tấm bia vỡ kia những ấy? Loại mèo vốn được ông trời hậu đãi, thân thể mềm mại hoạt bát, hiếm có kẻ thù tự nhiên. Nghe nói chúng có đến 9 mạng nên khả năng sinh tồn và lòng can đảm cũng lớn ngang tính hiếu kỳ. Con mèo này nếu không mất một chân, chắc sẽ không bao giờ đi cắn tay người chết. Nhưng mèo càng già, càng xảo quyệt, lại bị một tấm bia cổ dọa đến nùng nỗi này, hay là sau tấm bia kia có thứ gì khác? Lão Trần càng nghĩ càng thấy kỳ quái dị thường. Bao nhiêu câu hỏi bủa vây, lão chăm chú quan sát tấm bia đối diện lần nữa, định xem xem đằng sau nó là thứ gì. Khôn nồi sương mù giăng nhòa giữa bãi cỏ hoang, bia đá lại ở quá xa, dù căng hết hai mắt là vẫn không nhìn rõ tình hình sau tấm bia. Đúng lúc ấy, anh Trăng Hỏa quên vào đám sương đêm, lản vẩn rứt rừng cây, Một thứ ánh sáng kỳ quái mơ hồ trùm lên bãi đất trống trước bia đá. Bỗng nhiên, một cặp mắt lóe lên sau tấm bia đảo loạn xạ. Tiếp đó, một khuôn mặt lông lá từ từ hiện ra. Thoạt nhìn, ngỡ là một con báo, to gần bằng con mèo quແ, nhưng hình dạng lại giống chồn, đầu to, mõm rộng, lông vàng hoe. Bình thần nhìn kỹ, Thì ra chủ nhân cặp mắt gian xảo quỷ quệ ấy là một con báo nhỏ. Con báo thần thái cổ quái bước tới trước mặt con mèo, chăm chú quan sát. Tiếng kêu của con mèo quẻ bắt đầu trở nên kỳ lạ, không còn tuyệt vọng sợ hãi nữa, mà dần chuyển sang rít rỉ nhát gừng. Lão Trần nghe tiếng mèo rên mà lòng dạ rối bời, lồng ngực như bị bó chặt, chỉ muốn nhảy sổ ra cầm lên mấy tiếng Lão đành cánh nhẹ đầu lưỡi, gắng trấn áp tâm trạng bất an, ổn định lại nhịp tim. Con báo nở nụ cười sâu xa quỷ dị, chăm chú quan sát con mèo quẻ hồi lâu, rồi quay đầu ngoẩy đuôi đi về phía dòng suối. Con mèo quẻ lại kêu mấy tiếng, toàn thân cứng đờ, chậm chạp bò theo sau con báo tới bên bờ suối uống nước. Lão Trần thầm nghĩ, giờ chờ đêm mai Thì ra con mèo quẻ này trui vào rừng luyện giọng nửa đêm. Giờ kêu chán rồi thì đi uống nước. Mây duyên chụt nửa bị mê hồn trận của nó che mắt. Chỉ bằng nhân đây, bắt lấy bẻ chân, dạy cho nó một bài. Đông Lục Lão Trần định ra tay, bỗng phát hiện ra dáng vẻ uống nước của con mèo không được bình thường. Con mèo ba chân, cứ như hồn ma chết khát đầu thai, điên cuồng uống nước ừng ực. Uống đến khi nức chản ra cả bắt mũi mồm miệng mất thôi. Rồi lại như chúng mà chứng nằm ành ra đất. Từ cái bụng căng tròn vì uống quá nhiều nước, tôi mực nổn tốc nổn tháo. Con bác nhỏ giống như một hồn ma, lặng lẽ ngồi bên quan sát con mèo quẻ. Đổ hết nước trong bụng, con mèo ba chân lại siêu vẹo bò đến bên dòng suối, uống nước điên cuồng. Cứ như vậy mấy lần, lát trận kinh ngạc quá đỗi. Đời lão đã chẳng có bao nhiêu chuyện cổ quái, nhưng chưa từng gặp chuyện nào kỳ dị như thế này. Hình như con mèo quẻ đang dùng nước suối để rửa ruột. Lẽ nào, giả thuyết trên thi thể hao tử nhị cổ đã ngấm độc cường thi? Con mèo quẻ ăn thịt xác chết rồi mới phát hiện ra có độc. Bèn dùng cách này để tự mình cứu mình. Giả thuyết này vừa thoáng qua trong đầu lão, ta bị gạt đi ngay. Lão Trần là người dày dặn kinh nghiệm, biệt chẳng thi độc trong xác hao tử nị cổ, còn chưa ngấm vào da thịt dưới mặt. Con mèo quẻ dù cắn vài miếng trên mặt xác chết, cũng không thể nguy đến tính mạng. Và lại nhìn con mèo quẻ, thân khí đờ đẫn như bị nhập hồn, hoàn toàn mất hết sinh khí. Tiên kêu thảm thiết khiến người ta nghe mà giận tóc gáy của nó. Khi nãy, cũng tuyệt đối không phải giả vờ nhất định con báo trong khu rừng già này có tà thuật gì đó làm nó khiếp sợ. Đi đến đây, lòng màn tay lão tứ mồ hôi. Nhờ án chừng giờ vào bản lính của mình, muốn thoát thân cũng không khó. Lão âm thầm tính toán. Trơ mạnh cao chạy xa bay, ai rằng kinh độc biến lũ yêu quái trong rừng. Không khéo, lợn lành chưa thành lợn quẻ. Tha rằng cứ nấp ở đây, Xem rốt cuộc con báo kia sợ trò gì. Nếu tiền thì khử luôn, quay về cũng dễ huỳnh hoàng với bọn là lão oai. Biển ta đầy trái qua chuyện ly kỳ của quái này, sau này bọn chúng ắt phải nhìn ta bằng con mắt khác. Giới ánh trăng huyền ảo, lạc Trần ẩn mình cúi ngọn gió nên con báo rất khó phát hiện ra. Lão Nít thở chăm chú quan sát hành động bất thường của con mèo quậy. Kể cũng là chỉ thấy con mèo què cứ uống vào nôn ra, nôn ra uống vào, hết lần này đến lần khác. Dịch mật trong ruột đều nốt sạch, đã bắt đầu thổ ra máu màu đỏ. Vậy mà nó cứ vẫn không chịu kêu lên một tiếng. Cuối cùng, khi chẳng còn gì để nôn nữa, nó mới lăn dài đất, dừng đôi mắt tuyệt vọng vô hồn, nhìn lên vầng trăng tròn giữa bầu không, co vút cuộn đuôi chờ đợi cái chết cận kề. Còn ta bây giờ mới đi vòng quanh con mèo quẻ đang co quắp dưới đất. Lạc Trần hiểu rõ, đã đến thời khắc quan trọng, lập tức dương cáo tinh thần phòng bị, vừa quan sát kỹ càng mọi động tĩnh trong rừng, vừa từ từ hạ thấp trọng tâm cơ thể, đầu gối khuỵu xuống, sẵn sàng bò chạy nếu có bất trắc. Chỉ thấy con báo tựa như đang dạo chơi dưới ánh trăng, bộ lông tươi màu vàng, điểm xuyết những đốm hòa văn loang lổ thần vô cùng nghiễm thấy. Lão Trần Sơn này chưa từng gặp một con báo nào có bộ lông như vậy, lòng sinh ngạc vực. Nghe nói loài báo thích đào hầm trốn ẩn trong mộ phần, rất giỏi mê hoặc lòng người. Lẽ nào con báo này vừa chui lên từ dưới mộ, lẽ nào có mẹo quẻ, ta bị nó dùng tà thuật khống chế. Người miền núi tương tây gọi báo là hoàng yêu. Đòn này e gặp phải hoàng yêu thật rồi. Trong lúc lớp trần đang thần người nghi hoặc, con báo đắt chậm chậm đến bên con mèo quẻ, đưa chân trước khều khều cái bụng con mèo phún lên. Cười khằng khặc như tiếng vỏ ăn đêm. Lúc này con mèo ba chân đã mất hết thần trí, để mặc con báo giãy vỏ, cơ thể chỉ run lên khè khè, như thể biết rằng cái chết đã đến gần. Toàn thân nó cứng đờ, trong đôi mắt mèo vô hồn bỗng lộ vẻ bi thương ai oán, ánh mắt chất chứa những uất ức bất lực, hai hàng nước mắt tuôn rơi. Con báo chốc chớp lại dùng chân chọc vào những chỗ mềm mại trên cơ thể của con mèo quẻ, đặc ý thưởng thức dáng vẻ khổ sở cầu xin của nó. Chiêu trò đã chán, nó liền cúi đầu thẻ lưỡi liếm bụng con mèo không biết lưỡi con hoàng yêu này dài tới đâu mà trong chớp mắt ta liếm khắp một lượt lột sạch bộ lông con mèo. Con mèo quẻ vốn đã mặt gian mày xảo, xấu xí khó coi, giờ bị lột sạch lông, trở lại bộ da chỉ còn con mắt đồng đầy dưới ánh trăng trông càng muôn phần kỳ quái. Con báo học lại rờ một chân trước, dò dò lên cái bụng loáng của con mèo, chỉ chạm rời lát con mèo quẻ đáng thương đã bị mổ sống. Cô lỏng mẹ bày ra nguyên vẹn trước mắt báo như một bữa tiệc linh đình. Nó bắt đầu rút từng đoạn ruột mèo đã được rửa sạch sẽ. Lúc này con mèo quẻ vẫn chưa tắt thở, đôi và chân không ngừng giật giật vì quá đau đớn. Con báo không chút động lòng, sau khi rút hết mỡ ruột mèo, nó bắt đầu cắn cổ mèo uống máu. Mà đến khi ấy, Con mẹ quẻ mới chận chừng hai mắt Chụt hơi thở cuối cùng Lão Trần thấy thế thầm kinh ngạc Trên đời này Vật nỏ chấn áp vật kia Con mẹ quẻ hôm nay gặp phải khắc tình Ngay đến cơ hội phản kháng cũng không có Con sợ hài đến nỗi Tự mình rửa sạch ruột gan Dần cho kẻ thủ Không biết con báo kia Dùng tà thuật gì Mới hoặc tâm trí con mồi Vần giận chán chề, giờ mới nhai ruột uống máu, thủ đoạn thật độc ác. Con mèo khá lớn, nên con báo chị uống mấy ngụm máu đã thấy nọ, không thèm có đến cái xác con mèo phành thây. Nó kéo một đoạn ruột mèo vào mồi được, quay đầu đi ra sau tấm bia cổ. Lão Trần Đoan Trừng, nó đã ăn uống đòn đề, giờ trở về hang, nơi này không thể ở lâu được phải mau đi nhặt cái tài sắc chết, đặng về làm bằng chứng với bọn la la oai, không lại mang tiếng nói suồng. Vì vậy nhân cơ hội con báo chui vào xong tấm địa, lao liền nhẹ nhàng để khỏi chỗ nấp. Vừa rồi, bụng dạ lộ tung vẻo trước cảnh tượng tanh tưởi, báo ăn thịt mèo, là không biết con báo ấy lợi hại đến mức nào nên không dám manh động. Chỉ muốn nhặt lấy cái tài hao tự nhị cổ rơi dưới đất rồi lập tức chạy về trong khu rừng đông đúc cũng toát lên vẻ quỷ dị. Tuy có gió núi thổi qua, nhưng những đám sương mù lạnh quất giữa bãi cỏ hoang vẫn không chịu tan đi. Hơn nữa, chỉ ngưng tụ ở độ cao cách mặt đất hai ba thước. Lão Trần càng tới gần vị trí của cây tài thì lại càng gần với tấm bia mộ. Tầm nhìn tuy đã được rút ngắn, nhưng phía sau tấm bia vẫn tối đen như mực, không thể nhìn thấy thứ gì. Lão hít một hơi thật sâu, cau mày mọ mẫm nhìn bên cái xác có mèo quẻ. Nhặt lấy cái tài hào tử nhị cô trên bãi cỏ, thầm nghĩ, cuối cùng hào tử nhị cô cũng có thể khi thủ vẹn toàn an táng được rồi. Bà ta kiếp này số khổ, nếu có kiếp sau, cũng không phải làm người phát tướng thiếu khuyết ngỗ quan này. Lần này chu toàn thi thể cho bà ta, không đến nỗi hù hoải danh tiếng phái xã lính, bằng không để chuyện con mèo quẻ chạy thoăn trước mặt đồn ra ngoài e rằng khó nghe. Lão Trần đất Tỏi Nguyên cũng không muốn làm kinh động tới con báo đằng sau tấm bìa, liền nhặt lấy cái tai lặng lặng định đánh bài chuẩn. Nhưng chưa kịp xoay người, từ đằng sau tấm bìa vỡ, đã vọng ra tiếng gai tít chóp chép. Lão theo phản xạ ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức cơ bắp toàn thân cứng đờ, ánh mắt cũng như bị đóng băng. Trước mặt lão là một bà già gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, mặc quần áo tả tàng trắng, cưỡi trên con lừa nhỏ lông trắng như tuyết, vẻ mặt nửa người nửa ma. Đứng lặng sau tấm bia vỡ, chần chừ nhìn lão. Cặp mắt bà ta tuy sáng quắc, nhưng thân hình lại quá gầy gò. Rông giờ xác khô vừa chui ra khỏi hầm mộ. Trên người con lẽ, ngoài da chỉ còn xương, không thấy tí thịt nào. Ngài đến già cũng khổ khốc, nhăn nheo sù sì như vỏ cây đại thụ, không có chút sắc máu. Bà ta thấp đến lạ lùng, đứng thẳng vẫn chưa nổi bà Thước. Trên đầu đội mũ có búi trắng trên đỉnh, đồ chằn bé tí, đi giày trắng, đúng chuẩn ngót sen bà Thước. Phùng mang trận mắt nhai lấy nhai để đoạn ruột mèo trong mồm. Con má bàn nãy vừa giết chết con mèo, ngoan ngoãn ngồi bên con lửa trắng, cô nhìn lão Trần đầy vẻ ác ý. Da đầu lão Trần như muốn nổ tung, bùng thầm thanh khổ. Ôi cha mẹ ơi, là Bạch lão thai thái thái hiện linh đây mà. Bà ta tuyệt đối, tuyệt đối không phải là người, có quỷ mới biết. Bà ta là thứ quái vật gì? Gặp phải bà ta ở nơi núi rừng khéo hút này, mạng mình coi như xong rồi. Lão Trần thì biết rõ, lão Trần thì biết rõ sự chẳng lành, phải quay đầu bỏ chạy ngay. Nhưng không hiểu ánh mắt ác độc của bà già gầy gò kia có phép thuật gì mà hễ nhìn vào là khiến người đối diện bỗng chốc tê liệt toàn thân, bắt đầu run lên cật cật từ trong ra ngoài. Lão Trần bị bà ta nhìn đến nỗi hai chân mềm nhũn, đổ oặt ra đất. Cả người duy trì có trọng mắt là còn động đậy được. Chỉ thấy Bạch lão tái thái mồm nhai giật mẻo, bề mép vẫn còn dính vài vệt máu. Ngẹo đầu nhìn lão Trần đang ngã lăn ra đất. Bỗng nhiên bà ta cất lên một tràng cười trầm đục cổ quái. Thục còn lửa trắng tiến lại phía lão. <cười>